Hắn cũng không muốn lưu đến vị trí thứ hai đến ngược để đối nghịch với chu chu quái thai như vậy. Hắn sợ lòng tự tin còn lại nhiều lắm của mình sẽ bị hoàn toàn đánh nát. Hắn mấy bước đi tới trước miệng lửa. Cách khoảng năm thước thì đứng lại, hai tay kết ấn một con linh tước nho nhỏ màu vàng kim ống ánh thành hình tại đầu ngón tay của hắn, mở rộng hai cánh bay vút hướng hỏa trụ ngất trời, màu sắc hỏa trụ nháy mắt từ đỏ thẩm biến thành vàng ống ánh, hơn nữa bị áp chế còn lại vẽn vẹn chừng một thước.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 Đám người Lý Khôi hai mắt đỏ bừng. Vẻ mặt tiều tụy bước ra, chu chu ông tiểu trư là người cuối cùng thông thả rời khỏi phòng luyện đan. Mấy người doãn tử chương thấy nàng có vẻ mặt mơ hồ, thì trong lòng đều buông lỏng, nhà đầu này nhất định vừa nằm ngủ trong phòng luyện đan, nàng có tâm tư ngủ chứng tỏ nàng đã thành công. Lý Khôi không thể nén nổi sắc mặt vui mừng, đưa bình ngọc nhỏ trên tay mình lên trước.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 Hai bên đều ở thế, cưỡi hổ khó xuống, khổng hoàng hy từ đầu hoàn toàn không hề nghĩ đến mình sẽ thất bại, lúc này cắn răng đáp, được, một trăm vạn thì một trăm vạn, nếu đến lúc đó ngươi trả không nổi thì làm sao? Thân cậu giận tái mặt đáp, nếu thế tiền đó sẽ do lão phu trả thay nàng ấy, hơn nữa lão phu cũng sẽ thêm một trăm vạn linh thạch vào tiền đánh cuộc, sư đệ có dám theo không? Chương cùng ha hả cười, khinh thường đáp, nếu sư huynh có ý tốt cho thêm tiền tiêu vặt, sao sư đệ có thể từ chối?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 Cơ u cốc chỉ chỉ về phía Khổng Hoàng Hy, đến rồi. Nhanh đi tìm cung quán trưởng làm chứng, việc đánh cuộc ngày hôm qua không thể để hắn rút lui. Đề thiên thượng vui mừng đến hai mắt đều tỏa sáng, thế là có tổng cộng hai trăm vạn khối linh thạch A. Phát tài rồi. Khổng Hoàng Hy đang ngồi ở trên vị trí khách quý cạnh chương cuồng và nhị công chúa cũng đã nhìn thấy bọn họ, không cần chào hỏi liền đứng lên đi tới.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 Thân cẩu và chu chu ai xui xẻo mất thể diện hắn đều vui mừng nên chủ động xin làm nhân chứng. Còn lôi theo nhiều luyện đan sư nổi danh của tích quốc đến cùng làm chứng. Để thiên thượng thấy việc đánh cuộc đã được ký kết, vui vẻ đến mức suýt khu tay múa chân, thân thiết hỏa ái nhìn Khổng Hoàng Hy, cười nói, ngươi cố gắng lên, ta xem trọng người nha, ha ha ha ha. Khổng Hoàng Hy bị tràn cười của hắn làm cho màu cốt tủng nhiên, nổi da gà.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 cùng với các đại tông môn tuyên bố bắt đầu vòng chung kết đại hội luyện đan sư sau khi thông báo quy tắc 12 luyện đan sư có tên dự thi ngày hôm nay được mời đến trước đại, mỗi người nhận lấy một phần linh dược và đan phương do những người tổ chức chuẩn bị trận tỷ thí đầu tiên yêu cầu bọn họ trong ba canh giờ luyện chế cùng một loại đan dược nhì phẩm do đại hội chỉ định chu chu vừa nhìn thấy tên của đan dược thì ngay người tại chỗ thế nhưng lại là thông mạch đan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 Không khỏi có chút quá, cao điều, nổi bật, khiến người chú ý, nên nạn không chút do dự, chờ những người khác đều đi ra ngoài mới rời khỏi phòng. Một đám luyện đang sư theo thứ tự đi tới trước mặt trọng tài, đem đang dược mình đã luyện chế ra đổ vào khay ngọc để cho trọng tài giám định và cho điểm. Người thứ nhất tiến lên chính là Khổng Hoàng Hy. Hắn ngẩng đầu ứng ngực, lòng tin mười phần đi tới trước đại, đổ từng viên từng viên đang dược trong bình ngọc trên tay xuống khay. âm thanh leng keng liên tục vang lên chín lần, khiến những người dự thi khác và khách quý trên đài đều sợ hãi thang thành tiếng. Kết quả truyền ra khỏi đan phòng, những người đã đặt cược khổng hoàng hy thắng đều lớn tiếng hoan hô. Đề Thiên thượng vẽ mặt tràn đầy nụ cười, vui vẻ nói: cười sao, cười sao? Cứ chờ đến lúc khóc đi. Hắn vừa rồi đi dạo quầy cá cược ở đấu pháp đường, lấy tất cả linh thạch của bản thân và huynh đệ quan vào cực chu chu thắng. Cũng tới mấy chục vạn khối linh thạch.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 khổng hoàng hy luyện chế ra chín viên chính là tỷ lệ thành đan chín phần cho dù là luyện đan sư tam phẩm luyện chế đang dược nhị phẩm nhưng kết quả như vậy vẫn đáng giá kiêu ngạo khó khăn nhất chính là trong chín viên thông mạch đang có bốn viên đạt đến phẩm chất trung đẳng Vì luyện đan sư tam phẩm của đồng quốc thấy thành tích như vậy thì sắc mặt nhất thời chìm xuống những luyện đan sư nhị phẩm khác thì càng không cần phải nói khổng hoàng hy nhìn quanh toàn trường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 Thạch ánh lục vui vẻ hưng phấn đến hai mắt sáng long lanh. Cơ u cốc và Doãn tử chương tương đối bình tĩnh hơn. Chu Chu đứng dưới đàn đầu nhìn về bọn họ, không ngờ thấy được trên vẻ mặt băng sơn của Doãn tử chương lộ ra một chút nụ cười, nhất thời cảm thấy vô cùng vui vẻ đắc ý vì các sư huynh, sư tỷ của nàng, vì linh thạch và vì bác bảo tử vân hốt, lần đại hội luyện đăng này nàng nhất định phải thắng.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 hai màn kế tiếp kia sau có thể tĩnh tâm luyện đan. Lời này của hắn cũng coi như chó ngáp phải rùi nói đúng một nửa, trận đầu hôm nay chỉ định luyện chế thông mạch đan, đúng là do cung hướng đề nghị với Trình Kiến Huy. Dù sao Khổng Hoàng Hy cũng tu luyện nhiều năm, được Chương Cùng nhắc nhở thì nhất thời đã tỉnh hồn lại, cố gắng trấn định tâm thần. Một lần nữa ngẫm nghĩ hôm qua cung hàng bảo vệ đám người chu chu, càng cảm thấy Chương Cùng suy luận hợp lý.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 Khổng hoàng hy ước chừng lay động hai cái, ngửa đầu phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.